Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bí mật đảo bới ra cho người đàn ông này nhìn Cô ấy quỳ xuống Cô ấy quỳ xuống trước mặt mẹ tôi Cầu xin bà cứu bé con của cô ấy Anh còn nhớ Cô ấy đã bị trích thuốc mê Nên cả người đều không thể cử động được hay không Anh đoán thử coi cô ấy làm như thế nào Đủ rồi Cả người dự tin tức run dẩy Toàn bộ ký ức trong đầu điên cuồng thổi quét tới Trong mắt cô Tràn đầy nước mắt nóng hổi Gào thét muốn bửi bụi chết dừng lại Đó là ký ức khuất nhục nhất của cô, ký ức thê thảm nhất, không muốn khơi gợi lại. Anh đừng nói nữa. Mặt năm công kỉnh hiên sám như cho tàn, cứng đều tại chỗ, sắc môi trắng bệnh. Bùi vũ chết nhàn nhạt, nhạt cười. Cô ấy lấy kìm phẫu thuật, đâm vào cánh tay, đâm sông đến máu tươi đầm đìa để giữ cho mình thanh tỉnh. Anh không chú ý cô ấy chỉ mặc áo tay dài thôi sao? Có biết tại sao không? Còn tiểu ảnh, đứa con mà cô ấy liều mạng bảo vệ. Nhưng anh có biết, năm, năm qua? Đứa bé này làm sao sống sót được không Năm một tuổi ấy Thằng bé thiếu chút nữa chết Vì viêm phổi Thiên tuyết ba ngày ba đêm không ngủ Coi chừng con trai Hiện tại anh có dám nhìn thẳng vào thằng bé Nói cho nó biết Ba của nó là loại người gì hay không Bùi vũ chiết Anh đủ rồi Sắc mặt dụ thiên tuyết trắng bệnh Đôi môi run rẩy không còn hình dáng Nước mắt nóng hổi Hỗn loạn chảy xuống hai gò má Chảy đầy mặt Cô không để ý đến việc tình của hai người đàn ông này là gì Chẳng qua là liều mạng tránh khỏi sự kiềm chế của bùi vũ chiết Chật vật xoay người Ôm chặt lấy con trai của mình Thân ảnh yếu ớt nhỏ bé Vẫn dừng đứng vẫn đứng tại chỗ Cho đến khi sự thiên thiết ôm thật chặt vào trong ngực Mới có chút phản ứng Cả khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu ảnh đã tái nhợt Đầu óc ong ong Bàn tay nhỏ bé theo bản năng bầu víu lấy vai mẹ Đó là nguyên do Năm ấy là ba cưỡng bắt mẹ bảo cậu Có đúng không bà không muốn có cậu Mẹ phải quỳ xuống cậu xin người ta mới cứu được cậu trở về, có đúng không? Một từ bé 5 tuổi, đột nhiên, toàn bộ thế giới nghiêng ngả. Những ảo tưởng kia, những suy đoán về ba, sự trưởng mong về tương lai, toàn bộ đã sụp đổ. Cậu bé chưa hề nói cho mẹ biết, khi mấy bạn nhỏ cười nhạo cậu không có cha, cậu không sợ, cậu không đau lòng, mà cậu bé tin tưởng thật sự có một người đàn ông bởi vì nguyên nhân nào đó nên không tìm được cậu và mẹ. Nhưng mà không phải sự thật cực kỳ tàn nhẫn, tàn nhẫn đến như thế. Tiểu ảnh ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn rắn giỏi trước mắt này, sự thê lương cùng hận ý dần dần dâng lên trong mắt. Trọn thân năm công tinh hiên đột nhiên mất đi sức lực, nhìn trầm trầm vào Dữ Thiên Tuyết, hồi lâu sau đôi môi mỏng tái nhợt mới phát ra tiếng nói. là như vậy sao? Thiên Tuyết, hồi đó em mở miệng thì giọng đã khàn đặc, nói cũng không thành câu. đủ rồi. Dữ Thiên Tuyết đứng lên. Đôi mắt long lanh trong suốt run rẩy, lửa giận cùng ý hận tràn đầy trong đôi mắt của cô. Cô kéo con trai qua lạnh lùng nói: "Tôi không muốn giải thích. Chuyện thảm hại nhất nhát nhất của tôi hiện giờ anh cũng đã biết đúng không? Tại sao các người ở trước mặt tôi nói cho con trai của tôi những điều này? Các người dựa vào cái gì?" Cô cào thét trói tai, run rẩy kịch liệt, chỉ vào hai người đàn ông trước mặt, nước mắt hoảng loạn rơi xuống. Cô đau lòng cỡ nào, thảm hại ra sao cũng không có vấn đề gì, chẳng qua đã Là làm thương tổn tiểu ảnh, ai trong bọn họ cũng không bồi thường nổi. Thiên Tuyết bùi bụi chất khẽ cau mày, rốt cuộc nhận ra đoạn đối thoại vừa rồi nói cho người kia có bao nhiêu không thích hợp, anh quên mất tiểu ảnh vẫn còn ở đây. Cút! Sự Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, đột nhiên ôm lấy con trai của mình, nước mắt đượm vòng trong hốc mắt của cô, cô gào gỉnh nói: "Đừng để cho tôi nhìn thấy anh nữa!" Nói xong, cô cũng xoay người Ở trên đường cái, chặn lại một chiếc taxi, đặt Tiểu Ảnh vào trong xe, cô cũng không quay đầu lại. Phanh, một tiếng cửa xe đóng lại. Anh nắng chiều làm cho bầu trời đỏ như biển lửa, trong nháy mắt, toàn bộ đều yên lặng trở lại. Đêm khuya, Lâm Công Kình Hiên lái xe chạy trên đường tối om, tròn mấy giờ đồng hồ cũng không thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết. Anh chạy qua chỗ ở cũ của hai mẹ con, qua khu căn hộ nhỏ hai mẹ con mới tới, chạy qua sân chơi qua mỗi một con phố hai mẹ con đã từng đi qua đều không có trong điện thoại lại một lần nữa truyền đến một chàng dài tốt tốt cứ tuyệt vọng vang lên như thế nam cung kình hiên vào điện thoại di động qua một bên ngừng xe ở ven đường bóng đen đen như mực thâm trầm phủ xuống đã sẽ thế này cậu ấy có thể dẫn theo con trai đi chỗ nào khớp xương mười ngón tay thon dài trắng bệch siết thật chặt trong kính chiếu hậu phản chiếu gương mặt tuấn tú tái nhợt ánh mắt thâm thúy của nam cung kình hiên lộ ra sự nhu tình chăm chú nhìn bãi biển và thành thị mênh mông bao la phía bên dưới đường cao tốc, đột nhiên cảm thấy vô vọng và mờ mịt. vô vọng như thế, mờ mịt như thế. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện